Sau khi nối chuyến tại Luân Đồn, cuối cùng, On đã hạ cánh xuống sân bay Roma ở Stockholm. Lần đầu tiên trong 11 năm, ông lại thấy mình đứng trên đất Thụy Điển. Đó là vào cuối mùa thu năm 1947, thời tiết bình thường. Tại sảnh đến, một người đàn ông trẻ đang đợi On Anh ta nói mình là trợ lý của Thủ tướng Chính phủ Orlando và Thủ tướng muốn gặp On càng sớm càng tốt. Nếu có thể thu xếp được OnLand đồng ý Và vui vẻ đi theo viên trợ lý Anh ta tự hào mời OnLand Ngồi vào chiếc xe mới công Của chính phủ Volvo BV444 Màu đen sáng 4 Ông đã bao giờ thấy cái gì khủng thế chưa Ông Khai Xuân Viên trợ lý Dúng mi xe hơi hỏi 44 mã lực đấy tuần trước tôi thấy một chiếc deôuto màu vang đỏ rất là đẹp online đáp nhưng chiếc xe của anh trong tình trạng tốt hơn thật trên đường từ Roma tới trung tâm của tốc hợp online nhìn xung quanh với vẻ quan tâm thật xấu hổ là trước đây ông chưa bao giờ được lên thủ đô đó là một thành phố xinh đẹp quá thật vậy với nước và những cây cầu khắp nơi mà không cây cầu nào lại bị nổ cả. Đến văn phòng chính phủ, Online được dẫn theo hành lang tới khu của thủ tướng. Thủ tướng chào đón Online, ông Khassen. Tôi đã nghe rất nhiều về ông. Rồi đẩy trợ lý ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Online không nói ra. Nhưng mà thầm nghĩ mình lại không nghe nói gì về Tay A e Plender, thậm chí là Online không biết thủ tướng theo phe tả hay hữu. Chắc chắn ông phải thuộc một trong hai phe đó, bởi vì cuộc sống đã dạy online rằng người ta nhất định phải chọn bên này hoặc bên kia. Dù sao thủ tướng thích phe nào cũng được, vấn đề ở chỗ là bây giờ nghe xem ông nói gì. Quá ra thủ tướng đã gọi điện lại cho tổng thống Truman ngay hôm đó và có một cuộc trò chuyện dài về online. Thế nên bây giờ thủ tướng đã biết tất cả về. Nhưng rồi thủ tướng ngừng lời. Ông mới làm thủ tướng chưa đầy một năm Và có rất nhiều điều phải học hỏi Tuy nhiên Ông biết một điều là Trong những tình huống chất định Tốt nhất là không biết gì Hay nói cách khác là Không thể chứng minh rằng Mình đã biết Vì vậy Thủ tướng bỏ lửng câu nói của mình Những thông tin tổng thống Truman đưa ra Liên quan đến Alain Khashoggi Mãi mãi sẽ là một bí mật giữa họ Thay vào đó, Thủ tướng đi thẳng vào vấn đề. Tôi hiểu rằng, ông không có việc gì để trở lại Thụy Điển. Vì vậy, tôi đã sắp xếp một khoản tiền mặt cho những đóng góp về đất nước. Có thể nói thế, dù sao đây là 10.000 rô cho ông. Rồi Thủ tướng tra một phong bì tiền dày cộp. Và đề nghị online ký nhận Mọi thứ đúng theo sách giở Rất cảm ơn Ngài Thưa Thủ tướng Với sự hào phóng này Tôi sẽ có đủ tiền Mua quần áo mới Và chỗ ngủ sạch sẽ tối nay ở khách sạn Thậm chí là Tôi có thể được đánh răng lần đầu tiên Kể từ tháng 8 Năm 1945 Thủ tướng ngắt lời ngay Khi online sắp mô tả Tình trạng cái quần lót của mình Và thông báo với ông rằng, tất nhiên, số tiền không đi kèm bất kỳ điều kiện nào. Nhưng ông vẫn muốn tiết lộ với ông Khai rằng một số hoạt động liên quan đến phân tách hạt nhân đang được thực hiện ở Thủy Điển. Và Thủ tướng muốn ông Khai Xuân tới xem. Sự thật là Thủ tướng E. Blender không biết phải làm gì với một số vấn đề quan trọng. Mà ông đột nhiên phải gánh giác khi trái tim của B on Onbin ngừng đập mùa thu năm ngoái Một trong số đó là Thụy Điển Nên chọn lập trường nào trước thực tế rằng Hiện nay có một thứ được gọi là bơm nguyên tử Tổng chỉ huy Zul đã gặp ông về việc đất nước Phải tự vệ chống lại cộng sản như thế nào Dù sao giữa Stalin và Thụy Điển chỉ cách có nước Phần Lan nhỏ xíu Có hai mặt của vấn đề Một mặt Tổng chỉ huy Zul đã kết hôn Vào một gia đình giàu có nền nếp Và ai cũng biết rằng Ông hay ngồi nhâm nhi chút rượu mạnh Với vị vui vẻ Một người dân chủ xã hội Như Eplander Không thể chịu được ý tưởng rằng Gút ta năm thậm chí Có thể mơ tưởng ghen hưởng Đến chính sách quốc phòng Thụy Điển mà khác Erleider không thể loại trừ khả năng rằng Có lẽ Tổng chỉ huy đúng Không thể tin vào Stalin và Cộng sản Nếu họ có ý muốn mở rộng địa bàn của mình Về phía Tây Thì Thụy Điển gần một cách đáng lo ngại Ban nghiên cứu quân sự Thụy Điển Đã chuyển tất cả các chuyên gia năng lượng hạt nhân Ít ỏi đến khu AB Atomeneji mới xây dựng. Bây giờ các chuyên gia ngồi ở đó cố gắng tìm hiểu chính xác những gì đã xảy ra ở Hiroshima và Nagasaki. Ngoài ra, họ có một nhiệm vụ nói theo lối thông thường là phân tích tương lai hạt nhân theo kiểu thủy điển. Nó không bao giờ được nói thẳng ra tốt nhất là như vậy, nhưng thủ tướng Eplander đã hiểu rằng nhiệm vụ được xây dựng một cách mơ hồ này, nói theo ngôn ngữ thông thường có thể hiểu là chúng ta làm thế nào để chế tạo bơm nguyên tử của chính mình nếu nó là cần thiết. Và bây giờ câu trả lời đang ngồi ngay đối diện thủ tướng. T. Orlando biết điều đó, nhưng hơn hết, ông biết mình không muốn bất cứ ai khác biết là ông biết. Chính trị là quan sát xem chỗ nào để đặt chân mình vào. Vì vậy, ngày hôm trước, Thủ tướng Elder đã liên lạc với người đứng đầu nghiên cứu tại AB Atomenergi, Tiến sĩ Sivas Ecklen và đề nghị ông ta đến phỏng vấn Ole Hansen. Và quan toàn có thể hỏi ông Hansen xem liệu ông có thể tham gia gì trong các hoạt động của AB Atomenergi. Giả định là ông Hansen quan tâm, thủ tướng sẽ thấy vào ngày hôm sau. Tiến sĩ Ecklen Không hài lòng lắm với chuyện thủ tướng can dự vào việc Adelaide tuyển ai làm việc trong dự án nguyên tử của mình. Thậm chí ông ngờ rằng Orland Kherson được chính phủ cử đến làm điệp viên dân chủ xã hội trong tổ chức. Nhưng ít nhất, ông cũng đã hứa hẹn phỏng vấn Kherson. Mặc dù lấy làm lạ là thủ tướng chẳng nói gì về trình độ của người đàn ông này, Adelaide đã chỉ lặp đi lặp lại từ kỹ càng. Tiến sĩ Eland phải hỏi ông khaiân ký can về xuất thân của ông về phần minh online nói rằng ông không từ chối gặp tiến sĩ atland hoặc bất kỳ vị tiến sĩ nào khác nếu ngài thụ tương bố 10.000ô là một món tiền khủng anh nghĩ và đặt phòng tại khách sạn đắt tiền nhất mà ông có thể thấy nhân viên tiếp tân tại khách sạn sen nghi ngờ Người đàn ông vẫn thiểu Ăn mặc lôi thôi Cho đến khi online Chia ra tắm hộ chiếu ngoại giao Thụy Điện của mình Tất nhiên chúng tôi có phòng cho ông Thưa ông tùy viên quân sự Nhân viên tiếp tận thông báo Ông muốn trả bằng tiền mặt hay là Chúng tôi sẽ gửi qua đơn cho bộ ngoại giao ạ Tiền mặt đi Online đáp. Có cần trả tiền trước không Ồ không Thưa ông tùy viên Tất nhiên là không ạ Nhân viên lễ tân cúi rạp đầu Nếu nhân viên tiếp tân Thấy được tương lai Chắc chắn anh ta sẽ trả lời khác Ngày hôm sau Tiến sĩ Edlen Quang Nguyen On-Len Khai Xuân Mới tắm rửa và ăn mặc khá dính tề Tại giang phòng ở tốc khơm của mình Tiến sĩ mời on ngồi xuống Và dùng cà phê thuốc lá Giống như ông trùm sát nhân Ở Teheran đã từng làm Tuy nhiên Edlen dụi thuốc lá Trong cái gạt tạng của mình Tiến sĩ Edlund không hài lòng với cách ngày thủ tướng can thiệp vào quá trình tuyển dụng của mình. Đây là việc của các nhà khoa học, không phải của chính trị gia, càng không phải cho chính trị gia phê dân chủ xã hội. Trên thực tế, tiến sĩ Edlund đã có thời gian để thảo luận về vấn đề này với tổng chỉ quy trên điện thoại và được ngày ủng hộ phía sau. Đó là nếu người đàn ông mà thủ tướng cử đến không có năng lực cần thiết thì ông ta sẽ không được tuyển dụng thế thôi Thường mình, online cảm thấy những làn sóng tiêu cực trong phòng và trong một lúc Nó gợi nhớ về lần đầu tiên ông gặp Tống Mỹ Linh vài năm trước đó Mọi người muốn hành xử như thế nào cũng được Nhưng online cho rằng, nói chung, không việc gì phải tỏ ra hung hăng nếu có thể kiềm chế được Cuộc gặp gỡ giữa hai người đàn ông khá ngắn ngũi Thủ tướng đã yêu cầu tôi phỏng vấn ông thật kỹ, ông Khá để xác định xem ông có phù hợp để làm việc trong tổ chức của chúng tôi không. Và đó là điều tôi phải làm tất nhiên nếu ông cho phép ông Khá Sơn. Dân, được thôi. Anh Lên nghĩ rằng nó cũng là hợp lý. Nếu ông tiến sĩ muốn biết thêm về online gia kỹ càng là một đức tính tốt. Nên ông tiến sĩ cứ hỏi đi, đừng ngại đặt bất kỳ câu hỏi nào. Chừng, thế thì tiến sĩ Atland nói, liệu chúng ta có thể bắt đầu bằng nghiên cứu của ông ông Khashan. Chẳng có gì nhiều để khoe khoang cả, ông lên đáp. Chỉ có 3 năm. 3 năm? Tiến sĩ Atland kêu lên. Chỉ có 3 năm nghiên cứu học thuật Ông Kherson, ông khó có thể trở thành nhà vật lý toán học hay là nhà quán học được. Không, tổng cộng là 3 năm tôi bỏ học trước ngày sinh nhật lần thứ 9 của mình. Giờ thì tiến sĩ Edlin phải cố gắng để ngồi yên. Tức là người đàn ông này không có tí giáo dục nào. Thậm chí không biết ông ta. Có thể đọc và viết không nữa. Tuy nhiên, Thủ tướng đã yêu cầu ông. Ông Khashen, ông có bất cứ kinh nghiệm chuyên môn nào có thể xem như có liên quan cho công việc mà ông cho rằng chúng tôi đang thực hiện tại AB Atomenage không? Dâng, có. Trong chừng mực nào đó, Orlen có kinh nghiệm. Ông đã làm việc rất nhiều ở Mỹ. Tại cơ sở Los Alamos, New Mexico Gương mặt của tiến sĩ Edland sáng lên, rốt cuộc Edlander cũng có lý do của mình Ai cũng biết những thành tựu đã đạt được tại Los Alamos Ông Khai Sơn đã làm gì ở đó nào? Tôi phục vụ cà phê Orlen trả lời Cà phê ư? Mặt tiến sĩ Edland tối xăm lại Dân Và thỉnh thoảng cà trà nữa Tôi là một trợ lý chung và người phục vụ Tức là ông, ông Khánh Sơn Ông Khánh Sơn là một trợ lý chung tại Los Alamos Ông đã bao giờ tham gia vào bất kỳ quyết định nào liên quan tới tổng hợp hạt nhân chưa? Không! Oan đã trả lời Lần gần nhất có lẽ là lúc tôi đã buộc miệng nói điều gì đó tại một cuộc họp Nơi tôi đang chịu trách nhiệm phục vụ cà phê Và không nên sen ngang Ông Carson Ông đã buộc miệng nói gì đó Tại một cuộc họp Nơi ông giống là một người phục vụ Rồi sau đó Chuyện gì đã xảy ra nào Dần Chúng tôi bị cắt ngang Rồi tôi được yêu cầu rời khỏi phòng Tiến sĩ Edlen chán hẳn Khi ngồi đó đối diện cho Orlando Thủ tướng đã cử Cái giống gì đến cho ông đây Erlander nghĩ một tay bồi bạn bỏ học trước khi lên 9 tuổi Có thể được tuyển dụng để chế tạo bơm nguyên tử cho Thụy Điển Ngay cả với một nhà dân chủ xã hội thì Luận điểm ngu ngốc cho rằng Mọi người bình đẳng cũng phải áp dụng có giới hạn thôi chứ Trước hết, tiến sĩ Edland tự nhủ rằng Sẽ là sự lạ nếu ông thủ tướng tập sự kia Có thể tại vì đến cuối năm Rồi ông nói với online rằng Nếu ông Carson không có gì nói thêm ấy, Thì cuộc gặp của họ có thể kết thúc tại đây Tiến sĩ Adlan nghĩ rằng Hiện nay Không có việc gì cho ông Carson cả Người trợ lý pha cà phê cho các học giả Tại Abe Atomenezi Đúng là chưa bao giờ đến Los Alamos Nhưng mà tiến sĩ Adlan nghĩ rằng Cô ấy vẫn làm tốt công việc Hơn nữa Thậm chí Zeta còn Có thời gian để dọn sạch văn phòng. Và đó là một ưu điểm. Oanh Len ngồi im lặng một lát. Giờ tư hỏi. Điều mình có nên khai sáng cho ông tiến sĩ một thực tế là... Ngược với tất cả các học giả của tiến sĩ Ed Lund. Và chắc chắn, với cả suy ta trong lĩnh vực này, ông thật sự biết cách chế tạo một quả bơm nguyên tử. Nhưng rồi, Oanh quyết định là tiến sĩ Ed Lund không đáng được giúp đỡ nếu mà ông ta không đủ sáng suốt để hỏi Orlen điều đó thêm nữa cà phê của Saita có vị như nước rửa chén Orlen đã không được tuyển vào AB Atomenegi trình độ của ông thiếu hụt thảm hại nhưng mà ông vẫn hài lòng khi ngồi trên ghế đá công viên bên ngoài Jane Hotel nhìn ra khung cảnh rất đẹp với cung điện hoàng gia bên kia hồ nước Mà làm sao Mà không hài lòng cho được Ông vẫn còn phần lớn số tiền Mà thủ tướng đã thân mực trao cho Ông đang ở Trong một khách sạn tuyệt đẹp Ăn nhà hàng mỗi tối Và ngày đặc biệt đầu tháng viên này Ông ngồi ngửa mặt đón ánh nắng mặt trời Cảm thấy Nó đang sưới ấm cả cơ thể và linh hồn của mình Tất nhiên Chỗ ông đang ngồi hơi bị Lạnh mông Và vì Thế hey, thật đáng ngạc nhiên khi một người khác đến và ngồi cùng trên chiếc ghế ngay cạnh online. Online lịch sự chào ông ta bằng tiếng Thụy Điện, chào ông ông Khai Xuân, người đàn ông trả lời bằng tiếng Anh. Chương 14. Thứ hai ngày 9 tháng 5 năm 2005. Khi chánh thẩm tra Aronson báo cáo những phát hiện mới nhất cho công tố viên Kimdi Randellis ở Eski công tố viên ngay lập tức quyết định ra lệnh bắt giữ Ole Karlsson, Julius Johnson, Benny Sundberg và Gunilla Jockland. Aronson Và công tốt viên phụ trách vụ án Vẫn luôn liên lạc kể từ khi ông già trăm tuổi Trèo qua cửa sổ biến mất Và mối quan tâm của công tốt viên ngày càng tăng Bây giờ ông được báo cáo về khả năng ly kỳ Là Orlen Carson có thể bị kết án Vì tội giết người hay ít nhất là ngộ sát Mặc dù họ không tìm thấy nạn nhân nào Có một hoặc hai trường hợp trong lịch sử luật pháp Thụy Điển cho thấy Vẫn kết án được Nhưng cần bằng chứng hết sức thuyết phục và một công tố viên cực kỳ tài giỏi. Cái thứ hai là không có vấn đề gì với công tố viên Connie Vranelis. Và như trước đi, ông dự định xây dựng một chuỗi các bằng chứng tình huống. Marxist đầu tiên sẽ là mạnh nhất và không có mắt xích nào thật sự yếu cả. tránh thanh tra Orosan, tôi thấy hơi thất vọng trước tiến triển của sự việc. Cứu được một cụ già khỏi tay bận găng tơ thì hay hơn là không cứu nổi bận tội phạm khỏi tay cụ già. Liệu ta có thể thực sự chứng minh sự tham gia của Orlen Kherson và những người khác trong cái chết của Parkland, Hulten và Shedin, trong khi ta vẫn không tìm ra cái xác chết nào? Aron Song hỏi. Hiếp vọng rằng câu trả lời sẽ là không Bây giờ ông không được mất hy vọng Go ra nạ. Công tố viên Connie Franelis trả lời Ngay sau khi ông bắt được lão già cho tôi Ông sẽ thấy lão khai ra cho chúng ta mọi thứ Và nếu lão quá già để khai Chúng ta sẽ có những người khác Họ sẽ mâu thuẫn với nhau Và cho ta tất cả những gì ta cần Rồi công tố chuyên rà soát lại vụ án một lần nữa Cùng với chánh thanh tra Đầu tiên ông giải thích về chiến lược Ông không nghĩ rằng Họ có thể bắt giam tất cả bọn kia Về tội giết người Mà ngoài giết người Trong trường hợp này Có cả ngộ sát đồng lõa Gây ra chết người và che giấu trội phạm Ngay cả hành vi phạm tội Chống lại pháp luật Liên quan đến xác chết Cũng có thể áp dụng Nhưng mà công tố chuyên cần thêm thời gian Để nghĩ kỹ hơn Bất kỳ tội danh nào trong số đó chắc chắn cũng đủ để ra lệnh bắt giữ họ Phần khó hơn là buộc ai đó phải nhận tội Thật sự nghiêm trọng Tất nhiên trừ khi người ấy tự thú nhận Do đó công tố viên định tập trung vào người Luôn là trung tâm của vụ án Ông già trăm tuổi Orlen Carson Trong trường hợp của lão tôi nghĩ ta có thể kết án chung thân Theo nghĩa thực sự của từ này Công tố viên Frenelis nói đùa Để bắt đầu lão già phải có một động cơ Để trước tiên giết chết Bailen Sau đó là Hulten và Zedin Động cơ là nếu không Lão có nguy cơ bị ngược lại Là Bailen, Hulten và Zedin sẽ giết lão già công thư viên có bằng chứng mới và thậm chí là cả trong quá khứ nếu cần rằng ba người đàn ông thuộc tổ chức Never Again sẽ có xu hướng sử dụng các phương tiện bạo lực điều đó không có nghĩa là lão già có thể tuyên bố mình chỉ hành động tự vệ bởi vì giữa Kha Sơn và ba nạn nhân kia còn có một chiếc vali mà công tố viên không biết chứa cái gì. Ngay từ đầu tất nhiên cái vali là đầu mối mọi chuyện, tức là lão già chọn cách giết chết những người khác để cố gắng ăn cắp chiếc vali hay ít nhất là trả lại nếu nó đã bị đánh cắp. hơn nữa Công tốt viên có thể chỉ ra một số liên quan về địa lý giữa ông Kha Sơn, lão già và các nạn nhân. Nạn nhân đầu tiên cũng như ông Kha Sơn ra khỏi xe buýt tại trạm Bairin mặc dù không cùng một lúc. Và ngược lại với ông Kha Sơn và đồng bọn, nạn nhân số 1 đã biến mất sau cuộc hành trình với cái xe gọng Tuy nhiên, ai đó đã để lại những dấu dết của một xác chết phía sau có vẻ khá rõ ràng đấy là ai. vào lúc muộn hơn cùng ngày, người ta thấy cả lão già và tên trộm vật Johnson dẫn sống nhằn. Liên quan về địa lý giữa Carson và nạn nhân số 2 không chắc lắm. Ví dụ như, không ai thấy họ cùng với nhau. Tuy nhiên, một chiếc Mercedes màu bạc và khẩu súng lục bị bỏ quên nói với công tố chiên list và chắc chắn sẽ ở tòa. Rằng ông Khà Xuân và nạn nhân Hulten, người được gọi là thùng gỗ, cả hai đều ở trang trại binh hồ ở Stamiland. Nếu dân tay của Hulten trên khẩu súng lục chưa được xác nhận, nhưng mà điều đó chỉ là vấn đề thời gian theo ý kiến của công tố Diệp. Sự xuất hiện đột ngộ của khẩu súng lục là một món quà của Thượng Đế. Bên cạnh việc chứng minh rằng thùng gỗ Hulten đã có mặt tại trang trại binh hồ, Nó còn làm rõ động cơ để giết nạn nhân số 2 Về phần Khai Xuân Bây giờ Họ đã có những phát hiện tuyệt vời Về ADN để sử dụng Lão già tất nhiên Đã rải nó khắp nơi Trên chiếc Mercedes Và tại trang trại đó Ở Smailen Thế là bây giờ Ông đã có công thức Thùng gỗ cộng Khai Xuân Bằng trang trại Binh Hồ ADN cũng sẽ được sử dụng Để xác định rằng, máu trong chiếc BMW kép bị đâm là của nạn nhân thứ ba, B. John Nazirin, còn gọi là ông chủ. Họ sẽ sớm tiến hành kiểm tra kỹ hơn chiếc xe bị phá quỷ. Và nó chắc chắn sẽ tiết lộ rằng kha Carson và đồng bọn đã từng ở đấy và đặt tay lên tất cả mọi thứ. Nếu không thì làm sao họ lôi được xác chết ra khỏi xe. Như vậy, công tố viên có thể chỉ ra động cơ và mối liên quan về thời gian và không gian giữa Orlen Carson và ba tên con đồ đã chết kiệt. Chánh Thanh Trà đánh bạo hỏi, liệu công tố viên có chắc chắn rằng cả ba nạn nhân đúng là nạn nhân, có nghĩa là thực sự đã chết? Công tố viên Ray Namlitz mũi nói, về tên số 1 và số 3 thì không cần phải giải thích gì thêm nữa. Vậy tên số 2, Renelis sẽ phải đặt cược may rủi tại tòa. Vì nếu họ chấp nhận tên số 1 và số 3 sẽ thực sự sang thế giới bên kia ấy, thì tên số 2 cũng sẽ kết thúc như là một mắt xích trong chuỗi chứng cứ gián tiếp rõ ràng này. Hay ông Chánh Thanh Tra giả thiết là tên số 2 đã tự giác giao nộp khẩu súng lục của mình cho kẻ đã giết bạn mình. Trước khi dịu dàng nói lời tạm biệt và bỏ đi mà không cần chờ ông chủ của mình xuất hiện vài tiếng đồng hồ sau đó. Công tố viên Renelis nói bằng giọng tẩm acid. Ồ không, tôi không nghĩ rằng chuyện đó xảy ra. Chánh thanh tra phản bác. Công tố viên thừa nhận với chánh thanh tra Aronson rằng chứng cứ có thể hơi ít. Nhưng cái thực sự giữ dứng lập luận này là chuỗi sự kiện. Công tố viên không có trong tay hung khí giết người, trừ chiếc xe tải chở hàng mọc vàng. Tuy nhiên, kế hoạch là đầu tiên phải làm Khai Xuân bị buộc tội về hai nạn nhân. Chứng cứ cho tên số 3 và hơn hết tên số 2 là đủ cho chính đó. Nhưng nó cũng có thể dùng như là một hỗ trợ tuyệt vời khiến cho Khai Xuân bị buộc tội cho nạn nhân đầu tiên. Như ông đã nói, có thể không phải vì tội giết người.